Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyển.org. Chương 560. Yêu em 13 năm. 30. Trợ lý cùng Lục Cẩn Niên đợi một đêm không ngủ. Bởi vì buồn ngủ đột kích. Dựa vào vách tường ngủ gật. Đột nhiên nhìn thấy Lục Cẩn Niên từ trên sân thượng rời đi. Lập tức thanh tỉnh lại. Lục Tổng. Ngài muốn đi đâu? Lục Cẩn Niên không có lên tiếng, bước chân lại vô cùng nhanh, mở cửa ra chạy về phía hành lang. Trợ lý vội vàng chạy theo sát sau, lại hỏi một lần. Lục Tổng, ngài muốn làm gì? Tôi muốn đi tìm cô ấy. Lục Cẩn Niên chỉ đáp lại năm chữ đơn giản, rồi giẫm chân tại chỗ đi vào thang máy. Anh đợi cô khoảng 16 giờ, cô vẫn không có xuất hiện, như vậy anh phải đi tìm cô ấy. Nếu nói cô ấy không tha thứ, kết cục cuối cùng là anh và cô trở thành hai người xa lạ, như vậy ở trước khi bọn họ biến thành người qua đường, anh nên vì bản thân tranh thủ một chút, chẳng sợ kết quả sau khi anh tranh thủ, là ác mộng không thể trốn thoát như cũ, anh cũng chấp nhận. Trợ lý trần chờ một chút, lên tiếng hỏi. Nhưng mà, Lục Tổng, ngài biết Kiều Tiểu Thư hiện tại đang ở đâu sao? Lục Cẩn Niên giật giật môi. Không nói gì, thang máy đến tầng 1, Lục Cẩn Niên bước nhanh ra. Ra cửa, lễ cảnh hiên, Lục Cẩn Niên đi đến trước xe của mình, trợ lý đi lên mở cửa sau của xe theo bản năng, nhưng mà Lục Cẩn Niên lại thản nhiên để lại một câu, tôi mở ra, rồi trực tiếp vòng qua xe, mở cửa xe ra, ngồi vào ghế điều khiển. Trợ lý Vương U, V Q Q, ngồi vào xe, Lục Cẩn Niên liền một cước giẫm chân ra. Xe tiến về phía trước chạy ra ngoài. Tốc độ chạy xe của Lục Cẩn Niên cực nhanh, giống như lời nói của trợ lý, anh không biết Kiều An Hảo ở đâu, Bắc Kinh lớn như vậy, người nhiều như vậy, anh mù quá tìm như vậy cũng chưa chắc có thể tìm được, nhưng mà anh muốn tìm, anh về Hoa Viên Minh Châu trước, sau đó đi truyền thông hoàn ảnh, đều không có bóng dáng của Kiều An Hảo, anh liền lái xe đi những cửa hàng mà mình biết Kiều An Hảo đi qua, quán cà phê siêu thị, nhà ăn Bắt đầu từ tối hôm qua đến bây giờ, Lục Cẩn Niên một hạt gạo cũng chưa ăn, một cái liếc mắt cũng không hợp, nhưng mà anh giống như là không biết mệt mỏi, dường như lái xe qua được vài vòng thành Bắc Kinh, cuối cùng anh phải đến nhà của Triệu Manh, sau đó lại đi đến vài nhà bạn bè của Kiều An Hảo mà mình biết, dường như anh chỉ dùng ngữ khí thỉnh cầu và cấp bách, lặp đi lặp lại những lời nói rong dài với những người đó. Nếu thấy Kiều An Hảo, xin hãy vụng trộm nói cho anh, thậm chí sau khi anh để lại số điện thoại của mình cho những người đó, lại còn đưa danh thiếp của chính mình. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ lục cẩn niên đi cao ốt của Kiều Thị. Kiều An Hảo bị đụng đầu tình trạng không tốt lắm. Tối hôm qua cả một đêm, vợ chồng Kiều Thị, Kiều An Hạ cùng hứa ra một chưa chợp mắt một đêm, vẫn chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu. Mãi cho đến 1 giờ chiều tình trạng của Kiều An Hảo mới ổn định Mặc dù người còn chưa tỉnh lại Nhưng sinh mệnh đã không có gì trở ngại Hội nghị bắt đầu lúc 3 giờ dưới Kiều An Hạ không ngủ một đêm Sắc mặt có chút không được tốt Trang điểm lại cầm văn kiện Lúc đang chuẩn bị tiến vào phòng họp Thì điện thoại trên bàn làm việc vang lên Kiều An Hạ tiếp nghe điện thoại là ở bàn lễ tân gọi tới Kiều Tổng trước cửa có một người là Lục Tổng nói hiện tại muốn gặp ngài. Lục Tổng. Những người mà Kiều An Hạ biết có không ít người họ Lục chỉ là dòng họ này làm cho cô liên tưởng đến Lục Cẩn Niên. Nhưng mà sau đó Kiều An Hạ liền nở nụ cười tự dếu cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút kỳ lạ. Lục Cẩn Niên sao có khả năng sẽ tìm đến cô. Kiều An Hạ nói rõ ràng lưu loát. Hiện tại tôi phải họp. Anh nói anh ta lưu lại phương thức để liên lạc. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 561. Yêu em 13 năm. 31. Kiều An Hạ nói xong đã nghĩ tắt điện thoại. Lại cách micophone nghe thấy bên trong chuyện đến âm thanh quen thuộc. Đại Kiều Tiểu Thư. Kiều An Hạ bỗng dưng dừng lại động tác. Trợ lý của Lục Cẩn Niên. Chẳng lẽ thật là Lục Cẩn Niên đến tìm bản thân? Anh ta tìm mình làm gì? Tróng nháy mắt đầu Kiều An Hạ liền hiện một chối nghi hoặc, Nhưng chỉ trong 10 giây rồi dừng lại cô liền đem Mick sơ lên tai một lần nữa. Hiện tại tôi đi xuống. Tắt điện thoại Kiều An Hạ trực tiếp ném văn kiện để họp lên bàn làm việc. Xoay người đi ra văn phòng, cũng không đợi thư ký đang đợi cô cùng đi vào phòng họp mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp nói một câu, hội nghị chậm lại một giờ, sau đó liền dấm giày cao gót, mạnh mẽ vang rồi tiêu sái vào thang máy. Từ thang máy đi ra Kiều An hạ liếc mắt một cách liền trông thấy trợ lý của Lục Cẩn Niên đứng ở cửa đại sảnh. Kiều An hạ mãi bước chân đi qua trợ lý của Lục Cẩn Niên nghe thấy âm thanh của giày cao gót quay đầu Nhìn thấy Kiều An Hạ lập tức lên tiếng Đại Kiều Tiểu Thư Lục Tổng tìm ngài Kiều An Hạ khẽ ngân cằm Nhìn xung quanh một vòng Không có nhìn thấy Lục Cẩn Niên nhíu mi lại một chút Người khác đâu Trợ lý nói Lục Tổng ở bên ngoài xe chờ ngài Kiều An Hạ gật đầu một cái Mãi bước chân đi về phía bên ngoài cửa Đi được hai bước Cô lại đột nhiên ngừng lại Chỉ vào một quán cà phê gần đó Nói, có chuyện gì, đi vào trong đó nói đi. Tốt, bây giờ tôi đi nói cho Lục tổng. Kiều An Hạ không nói chuyện trực tiếp đi về phía quán cà phê. Kiều An Hạ tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, vung u v v q q kêu hai chén cà phê với người phục vụ xong, liền nhìn thấy Lục Cẩn Niên đẩy cửa đi vào, tầm mắt của cô liền rơi xuống trên người của anh, hơi nhíu mi thấp thoáng một tia kinh ngạc. Quần áo trên người đàn ông nhiều nếp nhăn chiếc áo sơ mi bên trong, lộ ra vết nước đọng như là bị mắc mưa, còn có dấu vết của bùn đất, đầu của anh rất loạn, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút chật vật. Lục Cẩn Niên như vậy, là lần đầu tiên Kiều An Hạ gặp kể từ khi biết anh. Ở trong trí nhớ của cô, cho dù là lúc học trung học, Lục Cẩn Niên bần cùng, vĩnh viễn đều mặc một bộ đồng phục học sinh, nhưng mà luôn sạch sẽ ngay ngắn. Đây là anh bị làm sao vậy? Biến bản thân thành suy sút như vậy. Lục Cẩn Niên kéo ra chiếc ghế đối diện Kiều An Hạ, ngồi xuống, gật đầu với Kiều An Hạ một cái, xem như chào hỏi qua. Kiều An Hạ thu hồi nghi hoặc trong lòng, mở miệng hỏi một câu. Tôi gọi cà phê, có thể chứ? Lục Cẩn Niên lại gật đầu một cái, dừng lại một chút, bổ sung một câu. Cám ơn. Không cần khách sáo. Kiều An Hạ nâng tay lên, vén lại mấy sợi tóc rơi xuống một chút, nhìn chầm chầm Lục Cẩn Niên lại hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Kiều Kiều đâu? Lục Cẩn Niên cơ hồ là ở trong nháy mắt Kiều An Hạ nói lạc định kia, liền thốt ra lời nói của chính mình, ngữ khí của anh phá lệ vội vàng. Kiều Kiều ở nơi nào? Nói cho tôi biết, tôi muốn thấy cô ấy. Nguyên lai like anh tìm đến cô là vì Kiều Kiều. Đúng vậy cô nên sớm nghĩ tới đáy lòng lục cẩn niên cho tới bây giờ có đều là Kiều An Hảo. Trước kia anh chủ động tìm cô nói chuyện là vì muốn từ trong miệng cô biết được tình trạng của Kiều An Hảo. Nếu không phải Kiều An Hảo anh làm sao có khả năng chủ động tìm đến cô? Kiều An Hạ áp chế hoang mang nổi lên ở đáy lòng. Vì sao anh muốn tìm Kiều Kiều? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 562 Yêu em 13 năm 32 Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy Lục Cẩn Niên dừng một lát, lại hỏi Cô có biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không? Kiều An Hạ luôn luôn thông minh dựa theo bộ dạng lo lắng của lục cẩn niên cô có thể mơ hồ đoán được hẳn là lục cẩn niên và kiều an hảo xảy ra hiểu nhầm gì đó hơn nữa thoạt nhìn hình như lục cẩn niên thoạt không ngủ một đêm hình như là tối hôm qua dầm mưa sợ là luôn luôn đi tìm hoặc chờ kiều an hảo đi chỉ là anh cũng không biết kiều an hảo trượt chân từ trên thang lầu té xuống hai giờ trước vương u V. quy quy mới thoát khỏi nguy hiểm Vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong trạng thái quan sát Ý tưởng này đó hiện lên rất nhanh ở trong đầu Kiều An Hạ Chỉ cần cô mở miệng là Lục Cẩn Niên có thể tìm được Kiều An Hảo Kiều An Hạ không có trực tiếp trả lời vấn đề của Lục Cẩn Niên Mà là phỏng đoán hỏi Kiều Kiều bởi vì chuyện của hứa thì chuyện nháo mâu thuẫn với anh sao Lục Cẩn Niên không có trả lời Nhưng mà động tác miếm chặt môi của anh, làm cho Kiều An Hạ biết bản thân đoán đúng rồi. Kiều An Hạ trầm mặt theo khoảng nửa phút, lần này mở miệng tuy rằng nói là câu hỏi, nhưng mà ngữ khí thập phần khẳng định. Anh không nghĩ mất đi Kiều Kiều, cho nên mới tới tìm tôi, hỏi Kiều Kiều ở đâu đúng hay không? Lục Cẩn Niên vẫn là không có lên tiếng. Vơ U, V, Quy Quy, lúc người phục vụ bưng hai chén cà phê đến. Kiều An Hạ thấp giọng nói một câu cảm ơn đợi đến khi người phụ vụ đi quấy cà phê một chút bưng lên uống một ngụm, sau đó liền tự nhiên mở miệng nói. Lục Cẩn Niên muốn tôi nói cho anh Kiều Kiều ở nơi nào không phải là không thể được, nhưng mà điều kiện tiên quyết là anh phải trả lời tôi một vấn đề. Lục Cẩn Niên cũng không có đồng cà phê ở trước mặt, ở trong nháy mắt Kiều An Hạ nói câu nói kia, anh không hề do dự gật đầu đồng ý. Cô hỏi đi. Kiều An hạ hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói. Tôi biết, trước khi hứa gia một tỉnh lại không lâu, người đóng giả làm vợ chồng với Kiều Kiều là anh. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề, đó là nếu lúc trước người có hôn ước với hứa gia một là tôi đổi thành anh và tôi giả làm vợ chồng. Quan hệ hiện tại của anh và tôi có phải sẽ gần hơn một tí hay không? Lục Cẩn Niên vương U. Về quy quy định mở miệng trả lời vấn đề này Kiều An Hạ lại giành mở miệng trước. Lục Cẩn Niên, anh có biết tôi muốn nghe đáp án như thế nào, chỉ cần anh trả lời, tôi liền lập tức nói cho anh Kiều Kiều ở nơi nào. Lục Cẩn Niên biết lời nói của Kiều An Hạ ám chỉ là cái gì, đáy mắt anh một đêm chưa ngủ che kín tơ máu hồng, nhìn chằm chằm Kiều An Hạ trên mặt không có nửa phần do dự hoặc chần chờ mở miệng nói nếu lúc trước người có hôn ước với Hứa Gia Một là cô, tôi sẽ không đồng ý với bọn họ đóng vai Hứa Gia Một. Khói môi Kiều An Hạ gầy lên một chút cười khẽ, cô rũ mi mắt xuống, nhìn thoáng qua cà phê trong ly. Một lát sau, ngẩng đầu, nhìn trầm trầm Lục Cẩn Niên hỏi: Lục Cẩn Niên chỉ cần anh nói ra một chữ, tôi liền lập tức nói cho anh Kiều Kiều ở nơi nào. Lục Cẩn Niên không đợi Kiều An Hạ nói hết lời. Liền từ trên ghế đứng lên Ngứ điệu thản nhiên nói một câu Thật có lỗi Sau đó đặt tiền mặt lên bàn Chuẩn bị đi Kiều An Hạ nhìn thấy hành động như vậy Của Lục Cẩn Niên Cũng rất nhanh đứng lên theo Lục Cẩn Niên Anh đã quên mục đích anh đến tìm tôi sao Vẻ mặt Lục Cẩn Niên Không có gì thay đổi xoay người Kiều An Hạ vội vàng vươn tay Bắt lấy cánh tay của Lục Cẩn Niên Anh chỉ cần lừa gạt tôi Là có thể biết Kiều Kiều rơi xuống. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.chuyện.org. Chương 563. Yêu em 13 năm. 33. Nếu muốn tôi nói lời nói mờ ám với một người phụ nữ. Mới có thể biết cô ấy ở đâu. Tôi thà rằng cho rằng bản thân chưa từng tìm đến cô. Lục Cẩn Niên không cho Kiều An hạ cơ hội tiếp tục nói như cũ trực tiếp lên tiếng đánh gãy lời của cô. Bởi vì tôi không nghĩ làm cho bản thân trở nên không xứng với cô ấy. Lục Cẩn Niên nói xong, nâng tay lên đẩy tay của Kiều An hạ ra khỏi cánh tay mình, sau đó liền sải bước chân đi ra quán cà phê. Cho dù cô bởi vì hứa thì không muốn thấy anh, cho dù anh không tìm thấy cô, anh cũng không thể chỉ vì muốn nhìn thấy cô mà làm chuyện bẩn tình yêu của anh đối với cô. Anh không có suốt thân trong sạch, anh cùng cô ở một chỗ rất có khả năng những người chỉ trỏ anh cũng sẽ nghĩ luận về cô, anh có thể làm, chỉ có thể làm cũng chỉ là kiên đinh không thay đổi tình yêu đối với cô. Cho dù đến bây giờ anh có thể làm, vẫn là cự tuyệt tất cả mờ ám. Với những người không phải là cô Trợ lý nhìn thấy Lục Cẩn Niên từ trong quán cà phê đi ra Lập tức mở ra cửa xe Đợi sau khi Lục Cẩn Niên ngồi vào Vội vàng cũng đi theo lên xe Mang theo vài phần chờ mong hỏi Lục Tổng hiện tại ngài biết kiều tiểu thư ở nơi nào sao Lục Cẩn Niên thản nhiên lắc lắc đầu Không nói gì chờ mong trên mặt trợ lý Trong nháy mắt hóa thành mất mát Bên trong xe im lặng một lát Lục Cẩn Niên đột nhiên mở miệng nói. Anh về nhà trước đi. Kia, Lục Tổng Ngài. Tôi không sao, anh trở về đi. Ngữ khí của Lục Cẩn Niên thực đảm, nhưng mà lại mang theo một tia cường thí. Trợ lý trần chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu, giao chìa khóa xe cho Lục Cẩn Niên, xuống xe rời đi. Lục Cẩn Niên lẻ loi một mình, ngồi ở trong xe một lát, cuối cùng liền khởi động xe, chậm rãi ly khai. Nếu tìm không thấy cô, vậy thì anh sẽ lựa chọn biện pháp ngốc nhất, ôm cây đời thỏ. Cho dù là cô vì chuyện của hứa thì, không tha thứ anh, không thấy anh, nhưng mà cô chắc chắn sẽ trở về Kiều Gia. Anh đến trước cửa Kiều Gia chờ cô, một ngày cô không xuất hiện, anh sẽ chờ một ngày, cả đời cô không xuất hiện, anh sẽ chờ cả đời. Đây là lần thứ hai Kiều An hạ tỉnh lại, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy xe của Lục Cẩn Niên. Chiếc xe kia đã ở cửa kiều ra đợi một ngày hai đêm rồi, dường như chưa bao giờ rời đi. Từng thời điểm, cửa xe cũng không có mở ra, người ở bên trong cũng không có xuống dưới, không biết, còn tưởng rằng là một chiếc xe trống. Nếu như cứ nhìn chầm chầm vào trong chiếc xe kia qua một thời gian dài, sẽ phát hiện ra, ngẫu nhiên cửa kính xe sẽ hạ xuống có một bàn tay từ bên trong duỗi ra, trong tay mang theo một điếu thuốc. Người trong xe cũng giống như xe, vô cùng im lặng, chưa bao giờ đi quấy rầy bất luận kẻ nào. Kiều An Hạ biết, người trong xe là đang chờ Kiều An Hảo còn chưa tỉnh lại kia. Đêm khuya có một hai thứ xúc động như vậy, Kiều An Hạ rất muốn đi ra ngoài nói cho lục tần niên Kiều An Hảo ở trong bệnh viện. Nhưng mà mỗi lần cô đi tới cửa, lại cảm thấy có chút không cam lòng. Anh ở nơi đó chờ, nội tâm của cô cũng dày vò theo. Thẳng đến 16 giờ sau dạng sáng ngày hôm sau chiếc xe kia, rốt cuộc cũng ly khai cửa kiều ra. Kiều An hảo hôn mê khoảng 4 ngày 4 đêm mới tỉnh lại. Lúc cô mở to mắt, là lúc màn đêm ngoài cửa sổ vương U, V, Quy, Quy, mới buôn xuống. Cô mở mịt nhìn chầm chầm bốn phương tám hướng bên trong phòng bệnh cô di chuyển đầu một chút nhưng mà không có khí lực. Cô nằm trên giường thật lâu, mới ẩn ẩn cảm giác được đầu mình có đau đớn kịch liệt truyền đến. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 564. Yêu em 13 năm. 34. Cô nằm trên giường thật lâu, mới ẩn ẩn cảm giác được đầu mình có đau đớn kịch liệt truyền đến. Cô muốn nâng tay lên theo bản năng, đi ấm nhấn đầu mình một cái, lại phát hiện trên cổ tay của mình truyền đến một lực kéo mạnh, cô đảo tròn mắt, nhìn thấy bản thân đang truyền nước. Kiều An Hảo có chút tỉnh tỉnh, vì sao cô phải truyền nước? Sau đó cô lại nhìn xung quanh một vòng quan sát hoàn cảnh, lúc này mới ý thức được bản thân ở trong bệnh viện. Kiều An Hảo cau mi lại, lúc Vung U v quy quy định suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đột nhiên có âm thanh kích động truyền đến bên tai của cô. Tỉnh. Bệnh nhân phòng một trâm linh một rốt cuộc tỉnh lại. Ngay sau đó có một cô y tá mặc đồng phục màu hồng chạy tới bên giường của cô. Kiều tiểu thư, ngài rốt cuộc tỉnh. Theo sau lời nói của cô gái, cửa phòng bệnh bị người đẩy mạnh ra. Kiều kiều. Kiều kiều tỉnh có lưỡng đạo âm thanh kinh hỉ quen thuộc truyền vào trong tai Kiều An Hảo trước, ngay sau đó trước mặt cô hiện ra khuôn mặt mẹ Kiều và hứa ra một phía sau bọn họ có vài bác sĩ vây quanh cô bắt đầu các loại kiểm tra. qua rất lâu sau bác sĩ tháo xuống khẩu trang xuống chỉ vào mẹ Kiều hỏi Kiều An Hảo cô biết bà ấy là ai không? cô làm sao có khả năng sẽ không biết thím a Kiều An Hảo quái gì liếc mắt nhìn bác sĩ một cái, mở miệng hô một tiếng thím, sau đó phát hiện âm thanh của chính mình suy yếu vô lực. Vậy còn anh ta? Bác sĩ lại chỉ vào hứa Gia một. Anh Gia một. Bác sĩ vơ u, vê, quy quy, lòng gật đầu một cái, nói với hứa Gia một và mẹ Kiều. Chí nhớ của Kiều tiểu thư không có vấn đề gì. Huyết áp và nhịp tim cũng đều bình thường có thể là do lúc rơi xuống va chạm mạnh, não bị chấn động nghiêm trọng thời gian hôn mê lâu. Nhưng mà bây giờ đã tỉnh lại sẽ không có chuyện gì lớn, nằm viện dưỡng bệnh một thời gian là có thể xuất viện. Đợi đến khi bác sĩ rời đi, mẹ Kiều liền đi tới bên giường cầm tay Kiều an hảo, hốc mắt bỗng sưng đỏ lên. Kiều Kiều cháu xem như đã tỉnh. Cháu sắp hù chết thím. Cháu không sao. Kiều An Hảo nhỏ giọng chấn an mẹ Kiều một chút, sau đó mạnh mẽ nghĩ đến buổi tối mình còn hẹn lục cẩn niên ăn cơm, vì thế liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái, nhìn thấy sắc trời đã đen thoáng có chút cấp bách hỏi. Hiện tại mấy giờ? Hứa ra một nâng cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian. Đã 8 giờ. Đã trễ thế này. Kiều An Hảo liền mạnh từ trên giường đứng lên bởi vì lực đạo rất mạnh. Làm cho đầu của cô có chút choáng váng trước mắt tối sầm, suýt nữa lại ngất đi. Hứa ra một vội vàng vươn tay đỡ cô đặt cô lại lên trên giường. Kiều Kiều, em vơm u, vê, quy, quy tỉnh lại, không thể lộn xộn Không được ta. Em hẹn với một người buổi tối ăn cơm. Mẹ Kiều tiếp nói. Cháu hẹn người ta ăn cơm ngày đó. Cháu đã hôn mê bốn ngày bốn đêm rồi. Bốn ngày bốn đêm. Đáy lòng Kiều an hảo lột bột một chút. Sờ sờ bên gối theo bản năng. Di động của cháu đâu? Di động có lẽ ở nhà của anh có chuyện gì chờ em tốt hơn một chút rồi nói sau. Ngày mai lúc anh về nhà sẽ mang tới đây cho em. Mẹ Kiều phụ hòa hứa ra một khuyên. Phải đó Kiều Kiều cháu vơ u v quy quy tỉnh lại. Không nên vận động nhanh lên nghỉ ngơi thật tốt. Kiều An Hảo muốn mượn di động của hứa ra một một chút. Nhưng mà nghĩ đến anh ấy và Lục Cẩn Niên vì chuyện của hứa thì huyên náo thành không thoải mái như vậy. Cuối cùng không có lên tiếng. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huệ công Tử Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 565. Yêu em 13 năm. 35. 35. Thời gian Kiều An Hảo tỉnh lại không bao lâu, liền lại ngủ, có lẽ bởi vì thời gian hôn mê có chút lâu, thời gian ngủ lần này cũng không dài, lúc tỉnh lại, bóng đêm đắt sâu, toàn bộ thế giới im lặng rối tinh rối mù, mấy ngày nay hứa ra một điều không có ngủ ngon, bởi vì cô đã tỉnh lại, nên nằm ngủ say trên chiếc giường khác, trên cổ tay cô còn dính băng và kim châm, thoạt nhìn hình như là kim truyền dịch. Lúc này tỉnh lại. So với lần đầu tiên tỉnh lại đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều cô nhớ tới chuyện mình và quản gia của hứa ra đụng vào nhau. Sau đó từ trên cầu thang ké S.U.O.N.B. bọn họ nói với cô cô hôn mê 4 ngày 4 đêm. bốn ngày 4 đêm lục tẩn niên có thể đang tìm cô hay không? Trước khi cô hôn mê đã xảy ra tranh chấp với anh cô vốn muốn đi giải thích với anh nếu mấy ngày nay anh tìm cô cô lại không có đáp lại. Kiều An Hảo càng nghĩ đáy lòng càng có chút bối rối cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn hứa ra một đang ngủ say một cái cắn cắn môi dưới nâng tay lên rút kim châm ở trên cổ tay mình sau đó lén lút vén chăn lên xuống giường. Trong khoảnh khắc chân chạm đất kia Kiều An Hảo cảm giác được có chút chóng váng đầu hoa mắt cô đưa một tay lên đỡ mặt đợi một lát cảm thấy bản thân thoải mái hơn một chút mới buông lòng tay đang bám trên thành giường ra hơi hơi giật mình bước chân phát hiện cũng không có dấu hiệu đặc biệt khó chịu vì thế liền rón ra rón xén đi về phía cửa phòng bệnh trong bệnh viện cũng không có quần áo khác cho nên kiều an hảo chỉ có thể mặc đồng phục bệnh nhân cô nghĩ đến trên người không có một xu dính túi nên trước khi ra ngoài lấy bót của hứa gia một đang đặt trên bàn rút ra hai tờ tiền mặt Cũng may lúc này đêm rất khuya y tá trực đêm ghé vào trên bàn ngủ gật cô mới có thể thuận lợi chuồn ra khỏi bệnh viện. Kiều An Hảo đi đến cửa bệnh viện cũng đã cảm thấy mệt hết sức cô đợi ở ven đường một lát, nhìn thấy một chiếc xe trống, vì thế ngoát ngăn lại. Kiều An Hảo trở lại khách sạn ở Hoa Viên Minh Châu, nhập mật mã, mở cửa ra, phát hiện bên trong tối đen như mực, không có một chút ánh sáng. Cô mở đèn ở bên cạnh cửa thay đối giày, lên lầu trở lại phòng ngủ, nhìn thấy bài trí trong nhà, giống y hệt lúc cô rời đi bên trong phòng thay quần áo loạn thành một đoàn, nơi nơi tán loạn quần áo mà cô thử. Kiều An Hảo đi đến bên giường, nằm lên, sau đó vươn tay sờ soạng điện thoại ở chiếc tủ đầu giường, gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên. Thực xin lỗi, số điện thoại ngài đang gọi hiện tại ở ngoài vùng phủ sóng. Kiều An Hảo cao mi lại, không ở trong nội thành, di động không gọi được. Cô buông điện thoại, nằm ở trên giường một lát, đợt thể lực của mình khôi phục một chút, mới ngồi dậy, nhìn đến ý bát trên bàn trà, vì thế liền đi qua, cầm lên, nhập mật mã truy cập vào quy quy. Đợi một lát, mới truy cập vào quy, o thành tông, có rất nhiều tin tức từng cái từng cái hiện ra, thậm chí có cái tin tức chưa đọc có đến mười vạn người quan tâm. Hiện tại Kiều An Hảo tìm trong đống tin tức tên của Lục Cẩn Niên tìm tên anh trên Quy Quy, thấy có một cái tin nhắn hiện lên thoáng có chút mất mát, nhưng mà vẫn gửi một tin nhắn qua cho anh. Tôi ở trong nhà hoa viên Minh Châu. Gửi tin xong Kiều An Hảo mới nhìn những tin tức chưa đọc khác, cô nhìn tin nhắn của Triệu Manh trước, gửi cho cô thật nhiều tin nhắn đại đa số đều là ở sao, hoặc là biểu tình Kiều An Hảo trả lời Triệu Manh một chữ, ở trước, vơ, u, v, Q Q mới chuẩn bị gửi một nội dung khác. Triệu Manh lại đột nhiên gửi lại cho cô một cái dấu chấm than, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói của Triệu Manh phát lại. Kiều Kiều cậu còn sông sao? Cậu có biết hay không? Lục ảnh đế tìm cậu tìm điên rồi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que Chương 566 Yêu em 13 năm 36 Kiều Kiều cậu còn sống sao? Cậu có biết hay không? Lục ảnh đế tìm cậu tìm điên rồi Kiều An Hảo vốn muốn hỏi Triệu Manh một câu Đã trễ thế này, vì sao còn chưa ngủ? Nhưng mà lúc nghe thấy câu Lục ảnh đế tìm cậu tìm điên rồi Ngón tay đang gó đặt ở trên bàn gõ phím y bỗng dưng ngừng lại Triệu Manh nói liên tiếp không ngừng cho cô về nhiều điều Kiều An Hảo cũng không có chú ý nghe Triệu Manh nói chuyện phím với cô Kiều An Hảo nhấn mấy cái xoay chuyển xuyên qua mà hình y bát, Nhìn thấy Triệu Manh mặc áo ngủ ở bên trong Còn đeo một cái khuôn kính mắt lớn vẻ mặt kích động hỏi Kiều Kiều gọi điện thoại cho cậu cậu cũng không tiếp Rốt cuộc là cậu bị trúng gió gì vậy tớ không có mang theo di động ở bên người kiều an hảo vương u v q q mới nói được vài câu triệu manh giống như có chuyện quan trọng gì đó đánh gãy lời của cô quên đi quên đi việc này sau này tớ chậm rãi nói với cậu sau hiện tại tớ có ba chuyện quan trọng muốn với cậu thứ nhất bộ phim thần kiếm Thứ tư sẽ tiếp tục quay thứ hai lục ảnh đế vẫn luôn ở tìm cậu thứ ba dạng sáng ngày hôm qua cậu bị nháo dèm pha. Triệu manh nói một hơi sau đó thở hổn hển một chút, cũng không đợi kiều an hảo mở miệng hỏi lên nghi hoặc ở đáy lòng, liền tự mình lại nhảy nói ra toàn bộ. Kiều kiều cậu còn nhớ rõ lúc cậu quay bộ phim. Thời gian khuyên thành cùng một diễn viên tên là Vương Dĩnh chính là đóng vai thơ ký của trình dạng, bộ dạng không sai, tính cách cũng rất tốt, là cô ta xảy ra chuyện, sau đó liên lụy cậu. Kiều An hảo nhíu mi lại một chút. Vì sao lại liên lụy đến tớ? Bạn trai của cô ta là một ngôi sao ca nhạc ở Hồng Kông ba ngày trước lúc 11 giờ trễ hai người hít thuốc phiện bị bắt, tin tức bị lộ ra. Không đến 1 giờ liền xuất hiện ở đầu đề trên Weibo, vốn tiêu điểm của mọi người đều ở trên hai người bọn họ, kết quả lúc 12 giờ, không biết là ai B I Q Q Y A T tán ra một bức ảnh của đoàn quay phim với Vương Dương Y, hơi hơi ở thời gian quay bộ phim. Thời gian khuyên, Cơ hơn a n hơi còn có xem bình luận nói theo ảnh chụp này thô sơ T hơn y n giống như là bộ dáng Vương U Vê quy quy hút vốn cậu chính là nữ chính Thời gian khuyên thành gần đậy đột nóng của bộ phim luôn luôn rất cao kèm theo độ chú ý đến cậu cũng tăng lên Sau đó tất cả mọi người nghĩ đến cậu cũng hít thuốc phiện Ngay sau đó lại có còn có người đăng lên quay bộ ảnh của cậu và Vương dính trụt chung Cậu phải biết rằng trên mạng mọi người căn bản sẽ không đi truy cún chân tướng Chỉ biết cùng gió cho nên lập tức ở đồn đãi nổi lên bốn phía mọi người đều nói cậu hít thuốc phiện khiến cho cậu trở thành đầu đề Kiều An hảo căn bản không có nghĩ tới mình trượt chân ngã xuống cầu thang hôn mê mấy ngày lại xảy ra nhiều chuyện động trời như vậy vội vàng điểm quay vô tìm tin tức liên quan đến chính mình cao Mi lại nghĩ đến Triệu Manh đang đùa bản thân Vương U V Q quy, -quy định chất vẫn cô ấy lại nghe thấy âm thanh của Triệu Manh truyền đến. Tin tức hít thuốc phiện đối một minh tinh mà nói lực sát thương quá lớn, hơn nữa bây giờ ngôi sao nào mà hít thuốc phiện cách khác ngôi sao khác đều hận không thể xa lánh quốc gia đối mấy thứ này nghiêm trị lại lợi hại như vậy, cho nên sau khi dèm pha của cậu truyền tới, rất nhiều người cũng không dám giúp cậu nói chuyện, duy độc chỉ có tống tương tư đứng ra giúp cậu nói một câu kết quả còn bị người nói xấu, nói cô ấy không tốt cũng hít thuốc phiện. Cuối cùng chuyện tình ở 8 giờ sáng hôm nay là lục ảnh đế cứu cậu. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 567. Yêu em 13 năm. 37. Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo nhẹ giọng nghi hoặc một câu. Nhìn thấy 10 tin tức trên đầu đề của quay bộ có đến 6 cái về lục cẩn niên cô hỏi theo bản năng. Anh ấy làm sao vậy? Vì sao có nhiều tin tức nóng như vậy? Kiều kiều tớ thật không muốn nói cậu cậu nói cậu là người trong vòng giải trí sao? Ngay cả tin tức giải trí cũng không xem. Ngư khí của triệu manh có chút mạnh hơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngay sau đó liền nói lưu loát sự tình cùng hậu quả một lần cho Kiều An Hảo. Chính là lúc dèm pha về cậu nóng nhất, đột nhiên có người tung ra sờ căng đan về lục ảnh đế, nói anh ta là con riêng gần đây còn thu mua tập đoàn hứa thị. Độ chú ý về lục ảnh đế, mấy năm nay là không có người có thể theo kịp, hơn nữa gần đây vốn mọi người vẫn luôn chú ý đến chuyện anh ta thu mua tập đoàn hứa thị, cho nên tin tức này vương u Vê quy quy tung ra đến, hoàn toàn làm Lu mờ xèm pha về cậu, rồi từ từ trở thành đầu đề. Kiều Kiều thẳng thắn nói với cậu, biết lục ảnh đế nhiều như vậy năm, tớ và anh ta cũng coi như là đồng học thời trung học, tớ vẫn luôn cho rằng anh ta là một cô nhi, không nghĩ tới anh ta và hứa ra một lại là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng mà Kiều Kiều không biết suốt cuộc là ai ở sau lưng chỉnh lục ảnh đế. Sau đó còn có người nói về chuyện của mẹ anh ta. Từ lời nói của Triệu Minh, Kiều An Hảo đã điểm vào tin tức mới nhất. Trên mạng quả thực là nổ tung, mọi người thảo luận so với thuật lại của Triệu Minh còn sôi nổi hơn nhiều, mấy năm nay Lục Cẩn Niên không hề thiếu fan, đương nhiên một người càng nổi tiếng sẽ có càng nhiều người chán ghét. Cho nên fan, người qua đường cùng anti-fan khắc khẩu vô cùng lợi hại, thậm chí liền ngay cả này đại vương quản lý nhãn hàng cũng tiết mục ngắn đều bắt đầu chế xếu tin tức đã sằng co gần 24 giờ, càng diễn càng nóng, không có một chút ý tứ dừng lại. Kiều Kiều tớ thật không biết trước kia mẹ của Lục Ảnh Đế cũng là diễn viên, diễn qua một số phim cấp 3 còn bị người nhìn ở trên mạng còn có. Mẹ của anh ta còn làm gái ở trong khách sạn. Cảm giác lục ảnh đế thật đáng thương. Khi Triệu Manh nói đến chỗ làm diễn viễn đầu ngón tay của Kiều An Hảo sau khi nghe liền run rẩy không ngừng mà trượt trên màn hình, nhìn những lời nói nhục mạ lục cẩn niên, duy trì cùng với chế xếu, đáy lòng nổi lên đau đớn không nói thành lời. Kiều kiều thời gian đã khui, tớ không hàn huyên với cậu nữa, bạn trai tớ kêu tớ ngủ, đúng rồi, cậu liên hệ với lục ảnh đế trước đi, lúc trước anh ấy không tìm thấy cậu đến nơi này tìm tớ mấy lần, lần đầu tiên đến, hình như là một đêm không ngủ, y phục trên người bẩn nhiều nếp nhăn, hốc mắt đỏ bừng, thoạt nhìn vô cùng suy suốt, nói thật, tớ biết lục cẩn niên nhiều như vậy năm, anh ấy ở trong lòng tớ luôn là đại diện của sự hoàn mỹ. Tớ chưa từng gặp qua bộ dạng kia của anh ấy, anh ấy vơ, u, v quy, quy, thấy tớ, đã bắt bả vai tớ, hỏi tớ kiều kiều ở nơi nào, cô nói cho tôi biết kiều kiều ở nơi nào được không. Giọng nói đó của anh ấy, nghe. Tớ đều cảm thấy đáng thương, giống như là đứa nhỏ cùng đường. Nói xong triệu manh còn làm động tác hít mũi một cái, sau đó còn nói một câu, xe xe. Lúc chuẩn bị tắt máy Triệu Manh giống như nhớ tới chuyện gì đó, tạm dừng một chút, nói với Kiều An Hảo. Kiều Kiều, nói thật, ở khoảng khắc lục ảnh để tới tìm tớ kia, tớ thật sự cảm thấy, anh ấy yêu cậu thực yêu, thực yêu chính là loại tình yêu này. Lần này Triệu Manh nói xong, không có dừng lại nữa mà trực tiếp tắt máy. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org, chương 568, yêu em 13 năm, 38, phòng ngủ không còn âm thanh của triệu manh trở nên dị thường yên tĩnh. Kiều An Hảo thập phần bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, ngón tay thỉnh thoảng sự trượt trên màn hình y một chút, lục cẩn niên đại khái là người trừ bỏ tính cách lãnh đạm Không thích tiếp xúc với người bên ngoài kỳ thật cũng không có điểm đen gì, cho nên nhiều sách trên mạng đại đa số đều là dèm pha về mẹ của anh, là từ một tờ báo chí cũ chụp lại, nói mẹ của anh theo bao nhiêu người đàn ông, cũng có ảnh chụp mẹ của anh tiếp rượu ở câu lạc bộ đêm bị mấy người đàn ông vây quanh còn có. Phim cấp 3, vô số người phát lại thậm chí còn có một số khoa chương làm thành một video về biểu hiện trên mặt của mẹ anh. Về phần lời đồn đãi cùng lý do thoái thác bên trong đề tài này Lại khó coi Tuy rằng fan của lục cẩn niên hùng mạnh Vẫn luôn nói Vô luận nam thần làm cái gì Vẫn là nam thần của chúng ta Chúng tôi ủng hộ anh Lời nói linh tinh tích cực Nhưng mà đối lập với những lời này Là những lời nói đả thương người cũng nhiều không kém Có vẻ có chút yếu ướt Cô biết anh là con riêng của hứa ra Nhưng mà còn chưa biết mẹ của anh là ai cũng không biết nguyên lai like anh còn có hoàn cảnh không muốn người biết như vậy. Kiều An hảo nghĩ tới khi mình đến hứa gia thăm hàn như sơ bọn họ luôn miệng nói lời nói khinh thường cẩn niên và mẹ của anh lúc ấy cô nghe sẽ rất khó chịu hiện tại trên mạng nhiều người nói lời nói ác độc về mẹ của anh như vậy anh có bao nhiêu khổ sở. Kiều An hảo vương u v q q nghĩ tới lục cẩn niên lúc này Rất có khả năng một mình tránh ở một nơi không ai biết, một mình cắn nuốt những tổn thương này, cả người cô liền giống như có người hung hăng đâm cô một đao, đau đến khó nhìn cô cầm điện thoại lên, lại gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, vẫn trạng thái không kết nối được. Kiều An Hảo nhớ tới bản thân từng lưu số điện thoại của mọi người vào một phần mềm, vội vàng cầm y e bát download phần mềm kia, sau đó tìm số điện thoại trợ lý của Lục Cẩn Niên trợ, gọi đi qua. Lại tắt máy. Trước kia cô ở Cẩm Tú Viên cho nên có lưu số điện thoại ở Cẩm Tú Viên đánh đi qua, không người tiếp nghe. Kiều An Hảo chuẩn bị gọi số điện thoại khác, nhưng mà liếc mắt nhìn thời gian trên ý bát một cái, dạng sáng 3 giờ dưới đêm hôm khuya khoai, sợ là mọi người đều đang nghỉ ngơi. Kiều An Hảo có chút nặng nề buông điện thoại, cô chạy từ trong bệnh viện đến đây thân thể đặc biệt không thoải mái. Nhưng mà cô lại không có buồn ngủ, thỉnh thoảng cầm y bát xem đổi mới trên Weibo một chút, càng xem càng tâm tắc, so với lúc bản thân bị mắng còn không thể chịu đựng được. Cuối cùng, Kiều An Hảo đơn giản nhắm mắt làm ngơ, ném y bát sang một bên, nhưng mà lực chú ý lại tổng nhìn không được phiêu về phía y bát, cô có chút căm tức nâng chân lên đạp y bát xuống giường, sau đó ôm đệm, một mình lặng lặng nằm ở trên giường, ngốc một lát. Hốt mắt lại không hiểu đỏ lên, nhìn không được ngẩng đầu, hít sâu một hơi, lại di chuyển tầm mắt dừng ở vật trang trí trên kệ. Sinh nhật năm nay của bản thân, Lục Cẩn Niên đưa cho bản thân một con búp bê. Kiều An Hảo ném gối ôm, từ trên giường đi xuống dưới, đi đến trước kệ. Vươn tay vuốt ve từng chút từng môi hồng răng trắng, tươi cười ngây thơ của bút bê bằng sứ đáy lòng càng trở nên khó chịu, nhìn không được nâng tay lên cầm bút bê từ trên kể xuống dưới, cũng không biết có phải do thân thể không đủ sức, hay là do cô không cầm chắc, không có nghĩ qua là bút bê bằng sứ từ trên đầu ngón tay của cô trượt xuống. Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 569 Yêu em 13 năm 39 Búp bê bằng sứ rơi thật mạnh trên mặt đất cách cách một tiếng bén nhọn thanh thúy vỡ thành thành mảnh có rất nhiều mảnh nhỏ vỡ ra bắn ra rất xa. Kiều An Hảo cứng ngắc đứng ở tại chỗ tay vẫn duy trì ở trạng thái dơ tay cầm búp bê được khoảng nửa phút. Cô mới hiểu được bản thân vơ, u, v, q q mới làm gì, hai hàng lông mi thật dài nhấp nháy, cả người liền ngồi sổm xuống, nhìn chầm chầm những mảnh lớn nhỏ không đồng nhất, kinh hoàng đến không biết làm sao. Đầu ngón tay của cô run run một lát, rồi không ngừng vươn tay, nhặt lại những mảnh sứ vỡ từng cái từng cái, muốn xếp thành hình thù ban đầu. Mảnh sứ vỡ rất nhiều kiều an hảo căn bản không biết làm thế nào để gom hết lại một chỗ Không nghĩ tới là góc cạnh bén nhọn của những mảnh vỡ Cắt qua tay của cô, máu tươi chảy ra Cô giống như không có cảm thấy đau đớn Vẫn không ngừng gom mảnh vỡ như trước Khi cô nhặt lên mảnh vỡ lớn nhất Lại nhìn thấy ở giữa những mảnh sứ vỡ Có một hộp nhựa nhỏ bên trong hé ra một tờ giấy kiều an hảo cao mi lại nhặt lên theo tiềm thức Giúp tờ giấy bên trong ra Chất giấy rất tốt Rất cứng cấp Vơ u V q q kéo đi ra Liền đã tự động mở ra Kiều An Hảo nhìn thấy bên trong có những hàng chữ rầm rạp Kiều An Hảo liếc mắt một cách liền nhận ra Đó là bút tích của lục cẩn niên Dòng bay phượng múa Cứng cắp hữu lực Như nước chảy mây trôi bình thường lưu loát tự nhiên Năm thứ nhất Gặp sơ lại đồng phục áo trắng váy xanh trong gió thu, chiếc xe màu hồng nhạt còn có khuôn mặt hồng hào của cô ấy. Năm thứ hai, đẹp nhất không phải trời mưa, mà là có thể cùng cô ấy cùng nhau trú mưa ở dưới một mái hiên. Năm thứ ba, không làm nửa bài thi toán học, chỉ vì muốn làm đồng học cùng lớp với cô ấy. Năm thứ tư, lần đầu tiên tặng quà sinh nhật cho cô ấy, sau lưng khắc một chữ cái không biết cô ấy có phát hiện ra không. Mi Li Năm thứ năm, vứt bỏ giấc mơ vào A Đại Vứt bỏ kế hoạch làm một người bình thường có cuộc sống ổn định Vì cô đi Hàng Châu Lúc Kiều An Hảo nhìn đến đây ầm ầm như là đã hiểu cái gì đó Tay cầm tờ giấy kia bắt đầu nhẹ nhàng mà run run Đáy mắt có sương mù, không chịu khống chế tập trơn Năm thứ sáu, một cái lơ đáng tới gần của cô Tôi lại cảm thấy rất thơm ngát, mất ngủ suốt một đêm Năm thứ bảy, vì cô tự tuyệt một cơ hội thăng chức rất nhanh. Năm thứ tám, cùng cô chung sống một đêm, lần đầu tiên hôn cô cũng là năm nhận phần thưởng tượng trưng thành công đầu tiên, suốt đêm chạy về Bắc Kinh, đổi lấy là tin tức cô và người khác có hôn ước. Năm thứ chín, vì cô ấy học xong hút thuốc, hút thuốc một đêm uống say, một người tránh ở trong phòng, vì cô khóc một đêm, có một giọt nước mắt. Chầm rãi nơi ở trên giấy Ướp nhẹp chữ trên tờ giấy Có mực màu đen nhỏ đi Năm thứ 10 Rất nhiều lần vụng trộm trốn ở góc phòng Nhìn bóng dáng của cô Năm thứ 11 Gặp qua thiên thiên vạn vạn đủ loại màu sắc Hình dạng cô gái Lại không tự giác so sánh bọn họ với cô Cũng chỉ có cô là tốt nhất Năm thứ 12 Một mình yên lặng khổ sở khi cô khổ sở Vui vẻ khi cô vui vẻ Năm thứ 13 Làm một sự kiện mà cả đời sẽ không bao giờ hối hận Một lần nữa gặp lại cô Kiều An Hảo dùng sức cắn môi dưới Nước mắt một giọt rồi một giọt rơi xuống Bờ sờ Công bố thưởng cách đàn 245.393.949 Nhập đàn cần phen giá trị Không có phen giá trị sẽ không muốn vào Vào cũng sẽ bị tự tuyệt bên trong hội không chừng khi đỏ lên bao Hoan nghênh mọi người tiến vào ngoạn. Hôn trộm 55 lần.